Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Đây Mà năm trước đúng cái ngày 24 âm lịch thắng chạp Bà Nguyệt vợ của ông Hạ sinh thằng con trai đầu lòng Còn chó giả khốn kiếp Có phải mày giống dối với thằng Huy phải không? Bà Nguyệt mới vượt qua được cơn cản Nghe chồng nói như vậy thì rưng rưng khóc Ông ơi tôi xin ông tôi lại ông Tôi chẳng có làm cái chuyện gì có lỗi với ông cả Nằm trước ông đi buôn muối biển biệt ở mạng đồng bằng Ông có ở nhà mấy hôm rồi đi Ở nhà bác Quy bác ấy qua lại giúp đỡ tôi chứ không có làm gì khuất tất cả Có bác mình ở đây sờ sờ ra tư xin đông Tổ tiên trứng dám cho tôi ông Hà Lão Hà điên máu rồi gầm cả Linh Tao nghe xóm làng nó đồn thột ẩm lên Không có lửa thì sao có khói Chồng mày đang đi làm sao kiếm tiền cực khổ cho mày ở nhà mèo mà đi bợm mà. hả Thế mày nói xem Sáu lạng vàng ra mày lấy ở đâu? Ngươi tân đồn rằng lão trong mày được mày mua son bu phấn đâu phải không? Bà Nguyệt tái mặt van xin, "Ông ơi, sáu lạng vàng đó là bác Quy bác ấy đem qua gửi nhà tôi. Bác ấy hay đi làm xa, nhà chỉ có một đứa con, vì sợ trộm cho nên là bác ấy minh qua nhà nhờ mình cất giữ. Bác ấy còn cho năm quan gọi là tiền cảm ơn, ông đừng có nghĩ xấu bác ấy tội nghiệp." Ông há nghe thế vậy thì rít lên, còn đi thồ ta, mày chết đâm chết chấm, cứ cổ nói cấm có sai mà, đã đi đánh đĩ thì còn gì mồm má, lấy tiền của nó rồi còn chối đây đây. Chồng mày cực khổ làm lụng thì mày không đói hoài gì. Mày nghĩ ăn tiền của nó mà không phải báo đáp à? Mày ăn của nó một thì mày phải trả nó gấp 10 đó, cái đồ méo mặt cả đông. Bà Nguyệt đau đớn trào nước mắt, sống với ông bao lâu nay mà thừa biết chồng mình có cái tính ghen hờn, đông gì ông cũng ghen tức là bất cứ lúc nào chồng bà cũng ghen bóng ghen gió. Nói đâu xa kể cả những khi chưa bầu bí, mỗi lần ra ngoài nhà ông Hà đều bắt bà mặc ba lớp áo, xít đến hai lớp khăn mỏ quạ, bất kể tiết trời tháng tư nóng như đổ lửa. Ông bảo: "Mày có chồng rồi còn thích son phấn để dụ trai phải không? Mặt mày cứ hồng hào, vú thì căng đung lúc để trai nhìn phải không?" Bà Nguyệt rất nhiều lần ngọt nhạt để khuyên bảo ông Nhưng càng như vậy ông càng có cứ để ghen. Có lần bà được chọn làm chân tế chính của đám tế thành hoàng lang, vì ngoài nhan sắc thì bà giỏi việc tế tự lắm. Ấy vậy mà ông Hà nhất định không cho, mà cho mấy cụ bô lão đến tận nhà khuyên can và chính bà cũng giải thích rằng đó là việc làng việc xóm, nhưng ông gạt phắt đi bằng mấy câu nói: "Ở nhà mà làm hương kiếm tiền nuôi thân, cứ lo mấy cái việc bao đồng rồi tiền đâu mà đông gạo hả? Tiền đâu mà chăng trải cuộc sống?" do là vẽ chuyện. Không những vậy đã có lần mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm, ông Hà quần thượng cẳng chân hạ cẳng tay với bà, làm cho bà nhiều hôm không dám vác mặt ra đường, phía hàng tá vết thương bầm tím mà trên mặt. Càng chìm đắm vào cơn gan tuông, chồng cô bà còn mắc thêm cái tính nghiện rượu và bỏ bê luôn cái nghề đi buôn mà ở nhà canh vả. Rồi đó là cái nghề kiếm tiền chính của ông. Ông cứ gen rồi lại say say rồi lại đánh đập bà, nên nhắc thấy bóng của ông thì bà ngẫnh hùm nắm. Công việc cái chuyện đó mà tình cảm vợ chồng của bà xa cách, nhiều lần mà đắt định cắt đứt với ông, nhưng nghĩ đến tình cảm vợ chồng và ông bác nhân hậu, đối sự tốt phi bệnh tin bình, cho nên bà đành cắn răng chịu đựng. Dù làm thân hình cường tráng của ông Hà teo tóp nhỏ bé, gầy gò, nhưng tối nào ông ta cũng đòi ân náy. Ông Hà dày vò bà mặc cho bà quá mệt mỏi vì càng ngày phải xe hương trộn trầm lên bột, vì nhà bà có nghề làm hương gia truyền. Có hôm đã khuya lắm ông Hà đi nhậu ở đâu về, mềm nhũn lăn ra ngủ. Bà Nguyệt ngắn ngầm ngồi làm nốt đống hương còn răng rở cho đến tận khuya, sau khi cơ thể dã rời mới trở vào trong buồng nằm ngủ. Bà mệt mỏi thổi tắt cây đèn cẩy, ông Hà chồng bà tới bà nhắm mắt thì luôn nghiến răng khen kết xỉ xói. A, đệ cái con này, mày đi với dai cả ngày rồi mệt, nhắm mắt là ngủ phải không? Có đúng không hả? Hỏa cơ hôm bà Trần Trọc chưa ngủ thì ông Hà lại đay nghiến, đích thị là mày nhớ dai cho nên Trần Trọc không có ngủ nổi. Ông Hà rình mò vợ của mình từng ly từng tí, tê nhị nhất là việc đi vệ sinh, ông ta cũng phải phi vào đích kiểm tra có dai đợi trong đó hay không, hay là quần áo của vợ mình có mùi gì lạ hay không. Bà nói chuyện với ai mà niềm nở nhất Cường điên tình của ông Hà, cả làng này ai cũng biết. Ây vậy mà mỗi khi ông bác già, người lưu ông Hà khôn lớn phân tích thì ông đã giàu mò cãi. Có hôm mẹ cháu đi kiểm tra cẩm thì thấy thằng nào nó đứng ở đầu ngõ nó hát thơi năm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net